Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 94 chương 925 ta chính là quá ưu tú xem xem vợ của mình. Cái kia gương mặt xinh đẹp không đẹp sao không thơm sao vì cái gì còn tại trong thiên cung đi tao. Có lẽ là đoạn thời gian kia ngày ngày nhìn xem các nàng cho nên mới ai nói nhiều rồi đều là nước mắt. Phu quân, nhìn cái gì choáng váng nha. Nhan mộ nhi đứng tại giả côn trước mặt đưa tay lung lay. À! Không có gì nhăn mộ nhi chu mỏ một cái. Có phải hay không đang suy nghĩ mộ nhi? Ngay ngắn tư tưởng của ngươi. Ngươi phu quân ta là cái loại người này sao ta côn ca trứng trạc đàng hoàng săn dạy một tiếng. Nhưng mộ nhi ý nghĩ cũng là có chút lớn gan kha Diệp ly cùng Diệp lưu cười khẽ một tiếng chúng ta đi tắm. Phu quân muốn cùng đi sao nhăn mộ nhi ngoắt ngoát ngón trỏ thậm chí còn run lên mày ngài. Giả côn cũng là muốn đi cùng người vợ đùa bỡn một phiên nhưng ngấm lại thôi được rồi nha phu quân tối nay cũng là nhu thuận không phải là làm cái gì chuyện sai đi diệp ly trêu chọc một tiếng Giả côn trong lòng giật mình trực giác của nữ nhân thật sự là đủ chuẩn nào có cái gì chuyện sai các ngươi đi tẩy đi phu quân có lẽ biến thành chính trực phu quân diệp lưu vẫn là cột giả côn nói chuyện nhưng mà nhan mộ nhi giọng dịu dàng cười nói phu quân nếu có thể chính trực hổ điêu liền có thể lên cây trong phòng lập tức nhớ tới trận trận tiếng cười duyên ta ôn ta cũng là liên tục cười khổ tại trong lòng các nàng chính mình thật sự là ngựa giống sao nhưng chờ một chút khẳng định sẽ cho là như vậy tại người vợ đi tắm rửa thời điểm già côn đứng lên đi lại lộ ra mười phần khẩn trương Thậm chí lời dạo đầu nói cái gì Đều có chút cầm giữ không được Xem ra vẫn là thành thật khai báo tương đối phù hợp Đừng chỉnh những thứ vô dụng kia Giữa phu thê chính là muốn tín nhiệm Tín nhiệm sụp đổ Vậy liền xong đời Sau một hồi lâu Ba cái người vợ cùng nhau ra tới Trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ hương hoa Nhìn xem người vợ trạng thái đáng yêu Dạ cô nuốt một ngụm nước bọt Nhìn một chút cớ nào mê người a phu quân Ta làm sao phát hiện ngươi buổi tối hôm nay là lạ diệp ly tò mò hỏi Trực giác của nữ nhân nói với chính mình Phu quân có chuyện gì muốn nói Diệp lưu theo nhẹ gật đầu nhan mộ nhi mày ngài siết chặt Phu quân, ngươi sẽ không ở bên ngoài đi cỏ đi Dạ Côn, cái này mộ nhi thật sự là càng ngày càng ra Một điểm mấu thân bộ dáng đều không có nhưng chúc mừng ngươi nói đúng kỳ thật buổi tối hôm nay có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Dạ tôn cười nhìn xem người vợ muốn lấy một loại vui vẻ bầu không khí nói chuyện này. nhưng nhìn đến giả tôn cái kia trột giả dáng vẻ người vợ liền biết là cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. ta tôn ca còn muốn kiến tạo bầu không khí trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. có phải hay không tại thiên cung bị hổ ly tinh mê hoặc nhan mộ nhi chất vấn dạ côn đều cảm giác mộ nhi có phải hay không theo dõi chính mình cũng không phải bị hổ ly tinh mê đến mà là có người bị ta mê đến dạ côn nghiêm túc nói ra cái kia chứng chạc đàng hoàng bộ dáng tốt thiếu tình huống như thế nào diệp lưu nghiêm túc hỏi loại chuyện này là có điểm mấu chốt hiện tại liền là toàn bộ dạ côn sờ lên chính mình đầu chọc Nhìn xem người vợ nói ra các ngươi cũng biết ta hết sức ưu tú Ba cái người vợ Mặc dù hết sức im lặng Nhưng các nàng đều muốn thừa nhận Giả côn xác thực hết sức ưu tú Nếu như thêm chút đầu phát ra tới Càng thêm mê người Tại thiên cung đoạn thời gian kia Vô luận ta như thế nào che giấu mình ưu tú Vẫn là bị phát hiện chúng ta phổ thân để cho ta đi làm việc cô bé kia chủ động tới vì thuận tiện phu quân ta cũng là nói chuyện với nhau vài câu dạng này có thể thuận tiện làm việc thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới các nàng đã đối ta tình căn thâm trùng thậm chí ta nói với các nàng ta là nam nhân có gia đình các nàng đều không để ý các ngươi phu quân ta cũng hết sức đau đầu a chỉ sợ các ngươi hiểu lầm Dạ côn van này nói ra thỉnh thoảng liếc trộm người vợ biểu lộ Biểu lộ không thay đổi, cái kia chính là tốt nhất một loại tình huống Cho nên, phu quân ngươi định làm như thế nào diệt ly nhẹ giọng hỏi Đương nhiên là thật tốt khuyên nói các nàng Quên bổ sung ta tuyệt đối không có ra bán thân thể của mình Liền linh hồn đều không có Dạ côn muốn nói Ngày đó kém chút liền bán rẻ thể xác Còn dễ khống chế xuống tới Cách này thiên cung mỹ nhân không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghe được câu này, ba vị người vợ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không làm ra loại chuyện đó, cái kia còn có thể cứu. Mặc dù biết, nhưng ba vị người vợ vẫn là nghiêm mặt. Phu quân, ngươi đi làm sự tình mong muốn tiện lợi, cũng không thể lợi dụng tình cảm của người khác sao? Diệp Ly không vui nói ra, lợi dụng tình cảm là không đúng. Dạ côn vỗ bầu ngực nói ra. Ta tuyệt đối không có lợi dụng tình cảm của các nàng. Chẳng qua là hơi trêu chọc vài tiếng. Thuộc về khẩu này. Không nghĩ tới các nàng liền tưởng thật. Cái kia là người khác đàng hoàng nhan mộ nhi kiều hử một tiếng. Liền biết lừa gạt đàng hoàng cô nương. Mộ nhi. Ta hôm nay nói với các ngươi chuyện này. Cũng là không muốn để cho các ngươi có hiểu lầm gì đó. Phu quân thái độ bày ở chỗ này. Dạ tôn cảm giác hôm nay thằng thắn khá tốt, người vợ nhóm không có nổi giận, hoặc là làm ra bạo lực cử động. Diệp Ly thở phào một cái. Phu quân, ta rất vui vẻ ngươi không làm ra loại sự tình này. Nói rõ ngươi vô cùng lý trí. Nhưng là lúc sau oanh oanh yến yến còn có thật nhiều. Phu quân ngươi có thể chống đỡ được sao vậy khẳng định. Các ngươi phu quân ta còn không hiểu à. dạ côn tối hôm nay bầu ngực đều muốn đập nát ta đây thề dạ côn thấy người vợ tựa hồ không yên lòng tranh thủ thời gian tới cách thể ngôn thêm can đảm một chút nhưng mà lúc này về sau thiên bầu trời vang lên một hồi oanh lôi rầm rầm rầm một cỗ xấu hổ không khí tràn ngập mà ra xem ra không có biện pháp chỉ có thể dùng mặt giày mày giản biện pháp trực tiếp ôm lấy nhịp ngợm nhan mộ nhi Làm gì đâu còn không có tha thứ ngươi nhan mộ nhi hờn rỗi một tiếng Lại chơi này chiêu Nhưng nữ nhân im miệng Vậy liền dùng sức thân thân đến nàng im miệng mới thôi trăm thử trăm thoải mái Bẹp hai cái Quả nhiên có hiệu quả Nguyên bản còn thở phì phò nhan mộ nhi Xinh đẹp mặt đỏ dần dạ côn nói thầm một tiếng Dễ dàng như vậy sao xem ra chính mình là nghĩ nhiều Này cái rắm lớn một chút việc căn bản cũng không cần lo lắng. người vợ nhóm đều là hiểu chuyện nữ nhân. gia cát thanh cùng một lưu nếu là biết khẳng định sẽ hô to một tiếng cản bã nam đi chết. đối với chuyện này, giả côn xác thực không nên đi trêu chọc người khác. trêu chọc lại không muốn phụ trách, còn tốt ta ôn ca giữ vững phòng tuyến cuối cùng. nếu là nắm người khác cô nương ngủ, còn nếu như vậy, vậy thì thật là cản bã nam một cái. Cảm nhận được người vợ yêu thương. Ta tôn ca nhẹ nhàng khoan khoái vượt qua một đêm này. Toàn thân đều thư thản. Cũng cảm giác mình có thể thẳng hướng thần vực. Hào tình vạn trượng. Lần này mẹ vợ hẳn là không phản đối đi. Bất quá giả tôn cảm giác có lỗi với các nàng hai cái. Đều đuổi tới trong nhà mình tới. Có thể thấy các nàng đối tình cảm của mình. Nhưng có một số việc xác thực không thể cứng cầu ta có thê thất. vứt bỏ thê nữ khẳng định không có khả năng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 94 chương 926 nỗ lực không phải tôn ca món ăn ngày thứ hai. Giả Côn đó là tinh thần vô cùng phấn chấn. Cho dù là mẹ vợ trông thấy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là không nói còn là thế nào giọt thấy liên hàn mẹ vợ nghi hoặc. Giả Tôn cũng là một mặt thản nhiên. Chúng ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ nhà này sự tình xử lý tốt, giả tôn cũng muốn đi tìm đát từ hỏi một chút này thanh hoa cổ long sự tình hiện tại tăng cao thực lực vẫn là rất trọng yếu, ai kêu gặp phải kẻ địch càng ngày càng mạnh, lão sư có chuyện gì không đát từ cung kính hỏi, đát tử ngươi đối này thanh hoa cổ long hiểu bao nhiêu giả tôn tò mò hỏi, đát từ dừng một chút. Này thanh hoa cổ long năm đó làm nhiều việc áp, bị lão sư thu phục sau luyện hóa thành áo giáp. Này thanh hoa cổ long thực lực ta kiến thức qua. mười phần cường hãn. Có thể thu phục này thanh hoa cổ long. Chắc hẳn từ hàng thiên tôn thực lực thâm bất khả chắc đi. Giả tôn cảm giác mình còn không có toàn bộ mở phát ra tới, mặc dù kế thừa nhưng giống như gẹp lại. Đông tứ nhẹ gật đầu. Nghiêm túc nói. Đúng là như thế. Lão sư năm đó thu phục thanh hoa cổ long cũng là trả giá rất nhiều đại giới Ngươi cảm thấy ta kế thừa nhiều ít thực lực ác không sao Lớn mật nói Hai thành Nói thật dạ tôn cảm giác mình phát huy ra tầng năm Thế nhưng nghe đáp từ kiểu nói này Khó tiếp thu a Thế mà chỉ kế thừa hai thành Đây quả thực là khác biệt trời vực Có lẽ là hai vị thiên tôn đạo lực xung hợp lại cùng nhau Cho nên nhường giả côn có dạng này ảo giác. Nhưng tiềm lực còn có đời khai phá. Làm sao khôi phục thanh hoa cổ long thực lực lão sư, làm sao đột nhiên nghĩ dạng này đắt tự nghi hoặc hỏi. Ác ta côn ca chẳng lẽ nói bởi vì chỉ có thanh hoa cổ long khôi phục chính mình mới có tóc dài cơ hội sao. Lão sư, tuyệt đối không nên bị thanh hoa cổ long cho lừa gạt. Nó mười phần an hiểu lợi dụng người nhược điểm. lão sư trước kia liền lên quá cho nên mới luyện hóa nó đáp từ vội vàng nói đừng để lão sư bị lừa dạ côn nghe xong nắm thật chặt lông mày cảm giác có chút kinh ngạc thanh hoa cổ long hành vi không giống như là tại lừa gạt mình nhưng đáp từ cũng không lý tới do lừa gạt mình chẳng qua là bị đáp từ kiểu nói này dạ côn trong lòng cũng hơi đề phòng một điểm Thanh hoa cổ long có thể làm cho mình tóc dài. Nhưng nếu để cho nó mưu lợi. Chính mình khẳng định ăn thiệt thòi. Đến lúc đó đừng nói tóc dài. Địa phương khác cũng bị mất. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi. Lão sư. Ngoại lực lực lượng vĩnh viễn là ngoại lực. Không thể quá mức phụ thuộc. Lính hồi thiện áp. Có lẽ sáng này mới có thể đốn ngộ. Cởi ra lão sư truyền thừa. Đáp từ nhẹ nói ra, lão sư mặc dù kế thừa, nhưng còn quá trẻ. Bất quá có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường. Người nào đột nhiên đạt được lực lượng như vậy, đều sẽ có chút tung bay. Chỉ có nhận thức, đến thiếu sót của mình mới có thể đốn ngộ. Lính hội thiện áp xà côn có chút hoang mang. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lão sư cùng vạn áp thiên tôn là hai loại cực đoan Lão sư chỉ có lính ngộ tâm cảnh của bọn hắn Mới có thể đi đến bọn hắn thực lực Này có chút thân ảo a thiện áp làm sao lính ngộ Giả tôn cảm giác này so lính ngộ tam đoạn còn có chút khó khăn Lão sư Ta cùng đông tứ ở bên kia đắt lính ngộ tam đoạn Về sau cũng có thể cho lão sư gánh vác một chút sự tình Đắt tử cung dính nói ra Hai người một mực kẹp tại tam đoạn vô phương đột nhiên. Lần này đi Diệp Hoa bên kia tiềm tu. Thu hoạch được tuyệt đại thành công. Này dĩ nhiên không thể rời bỏ Thanh Vư trợ giúp. Đương nhiên. Không có Diệp Hoa mệnh lệnh. Thanh Vư cũng sẽ không như thế nói. Ta Hoa Ca cũng là biến tướng trợ giúp con rể. Nhưng giả côn thuộc hạ thực lực gấp bội. liền đông tứ cùng đáp từ đều lính ngộ tam đoạn. Làm làm thầy của bọn hắn. Hiện tại liền một điểm cánh cửa đều không sờ đến. Giả tôn cảm giác mình là cái kia cố gắng. Dạng này mới có thể ứng phó tốt sau này chuyện phiền toái. Đến mức thanh hoa cổ long bên kia, thuận theo tự nhiên đi, ngược lại nhiều năm như vậy đều không tóc, cũng đã quen. Khả năng cách này là nhân sinh đi, luôn có như vậy một chút không như ý. Cùng đắt từ hàn huyên như thế một hồi cũng làm cho giả tôn có như vậy một chút tăng lên. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta tôn ca phải cố gắng tu luyện một đợt, tốt nhất có thể tăng lên tới tam đoạn. Như vậy này đem là một loại bay vọc, dù cho không có thanh hoa cổ long trợ giúp, cũng có thể ứng phó cực đoan tình huống. Thân là em trai dạ tần tự nhiên không có rơi xuống, mỗi ngày đều tải dốc lòng đốn ngộ tam đoạn. Diệp Hoa không sai biệt lắm ở ba ngày liền mang theo thanh nhã cùng Đông Hoàng bạc chỉ hồi trở lại ngàn giảm thành đi. Thượng Hiên cùng Liên Hàn cũng trở về Mây vụ sâm lâm. Trong phòng một thoáng liền vắng lạnh rất nhiều. Minh ca cũng là lo được lo mất. Đi hai cách mặt ngoài hương đệ. Một thoáng liền đổi phế. Cực độ nhàm chán. Đến mức Diệp Hoa cùng Thượng Hiên đột nhiên rời đi. Dạ côn cảm thấy hai vị cha vợ là trở về luyện binh. Làm tốt đối thần tục thảo phạt. Điều kiện tiên quyết là chính mình không có giải quyết thảo phạt là lựa chọn cuối cùng. Một tháng sự tình cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Lính ngộ tam đoạn giả côn vẫn là không có đầu mối gì. Mà giả tần cũng là có rất nhiều tăng lên. Đông môn mộng nhường giả côn lòng yên tĩnh. Dục tốt bất đạt. Giả minh thậm chí muốn cho giả côn trước dừng lại. Dạng này lính ngộ là làm không được tam đoạn. Ta tôn ca trong lòng gấp, phía trên có thần tộc uy hiếp, phía dưới còn có vườn súc thiên tôn uy hiếp. Làm sao có thể không nóng vội đây? Có lẽ ta tôn ca cũng không phải là nỗ lực tu luyện liệu, thích hợp đi nhảy núi. Có lẽ như thế mới là lớn nhất tăng lên. Nhảy núi đoạt bảo truyền thừa, phục vụ dây truyền, ngươi đáng giá có được. Đại ca, hôm nay không có lính ngộ sao giả tần hướng phía giả côn đi đến. Mà giả con ngồi tại vườn hoa tiểu đình bên trong nghĩ đến sự tỉnh Cảm giác mình thiên phú có chút theo không gịp bước chân Có lẽ cha nói rất đúng ta hẳn là ngừng một thoáng quá nóng lòng Ngừng một thoáng cũng tốt Đại ca Có muốn không ngươi thay ta đi một chuyến như thế nào giả tần vốn là dự định chính mình đi Nhưng nhìn đến đại ca dạng này Ra ngoài đi một chút cũng tốt Đi nơi nào đi cùng uyển nhiên tâm sự Để cho nàng tới Thái Kinh Nói cho cùng Uyển nhiên vẫn là chúng ta biểu muội Làm sao Uyển nhiên không có muốn tới không dạ tần nhẹ gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Ra ra hôm nay để cho ta đem Uyển nhiên mang về Không dùng được biện pháp gì Những người khác có khả năng không mang theo Uyển nhiên nhất định phải trở về uyển nhiên phủ mẫu đến cùng là ai dạ côn cảm thấy uyển nhiên phủ mẫu bị hại chỉ sợ không phải trùng hợp bây giờ còn chưa ra rõ ràng thế nhưng ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy uyển nhiên phủ mẫu nguyên nhân cái chết rất có thể cùng uyển nhiên bản thân có to lớn quan hệ cũng tốt ta đi một chuyến ngươi đem vị trí cho ta nói xong dạ côn liền lấy ra thảm bay đại ca không cùng tẩu tẩu nói một chút không giúp ta đi nói một chút ta liền đi sớm về sớm dạ tôn cầm tới em trai cho vị trí vọt thẳng vào trong mây xanh dạ tần thở phào một cái uyển nhiên thân thế chỉ sợ hết sức có vấn đề em trai ngươi đại ca làm gì đi diệp ly vừa mới thấy dạ côn rời đi đi tới tò mò hỏi đại ca đi mang cá nhân hồi trở lại thái kinh cũng tốt ra ngoài đi một chút Dạ tần nhẹ giọng cười nói. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 94 chương 927 gặp lại Uyển nhiên diệp ly than nhẹ một tiếng. Nghĩ thầm phu quân liền không thích hợp như thường tu luyện. Ra ngoài đi một chút có lẽ còn sẽ có điểm đột phá. Giọng dịu dàng nói ra. Cũng thế. Hắn mấy ngày nay cảm xúc không thế nào cao. Ra ngoài đi một chút cũng tốt. Một bên giả tần nhẹ gật đầu. Mà lúc này giả tôn ngồi thảm bay trực tiếp đi phù dung Trấn đây là cách uyển nhiên chỗ ở gần nhất một cái trấn nhỏ. Về phần tại sao trước muốn đi tiểu trấn vị trí này đánh dấu con đường, là từ tiểu trấn bắt đầu. Thảm bay tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ cần không phải đường dài, tại thái kinh chung quanh bay, vẫn là rất nhanh. Đến phù dung chấn cũng chính là sau một canh giờ sự tỉnh. Dạ tôn cũng không có tiến vào phù dung chấn. mà là đứng ở cửa thành khẩu nhìn một chút vị trí trực tiếp chạy tới uyển nhiên chỗ ở tiểu cô nương này thân nhân liên tiếp chết đi là thật khổ mà lại tuyệt đối không nghĩ tới uyển nhiên vẫn là biểu muội không đối có vẻ như uyển nhiên so với chính mình còn muốn lớn vẫn là biểu tỷ hồn thí thiên như thế tính toán ra vẫn là biểu tỷ phu chính mình đánh chết biểu tỷ phu vừa nghĩ tới hồn thí thiên chết giả côn trong lòng liền có chút lấp, mặc dù biết là chu tuấn làm sự tình, nhưng người nào lại tại khống chế chu tuấn? chu tuấn đó là một chút cũng không có nhả ra. muốn nói chính hắn không biết, giả côn không tin. này chu tuấn cũng không phải ngu đần, nói ra sợ liên lụy đến phủ mẫu. vừa đi, giả côn vừa nghĩ vấn đề trong đó, xem có thể hay không tìm tới cái gì chi tiết sai lầm. dần dần. dạ côn đi vào rừng núi tiểu đạo lúc này là giữa trưa ánh nắng cũng không phải hết sức độc áp xuyên thấu qua lá cây chiếu xả mà xuống bên tai vang lên trùng chim khẽ kêu cũng là có điểm thoải mái dạ côn cảm giác uyển nhiên chỗ ở cách tiểu trấn cũng quá xa đi nếu là uyển nhiên tự mình đi bộ khẳng định đến nửa ngày thời gian cô nương này là thật lợi hại nhưng vào lúc này một bóng người theo trên ngọn cây nhảy xuống nửa quỳ hô tham kiến tiểu vương ra côn ca từ đầu đến cuối không có tại hoàng cung nhậm chức trên cơ bản đều là xưng hô thế này người ở bên trong ả dạ côn nhàn nhạt hỏi tại trong đó còn có một vị thiên la viện đại nhân thực lực rất mạnh thuộc hạ mấy lần tiến đến bị hắn đuổi đi nam tử lộ ra hết sức ủy khuất vấn đề này không có làm tốt khẳng định là phải bị phạt Giả côn nhẹ gật đầu nói ra tốt chuyện kế tiếp sao cho ta. Tiểu vương ra cẩn thận. Lúc này giả côn loáng thoáng có thể trông thấy một đoàn khói mù chầm chậm bay lên. Xem ra là đang nấu cơm. Đến hay cũng không bằng vừa khéo. Đi một thời gian uống cản chung trà. Giả côn đã nhìn thấy một gian trong rừng phòng nhỏ. Mặc dù không phải rất lớn hết sức xa hoa. Nhưng cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Phòng nhỏ bên ngoài lấy một vòng hàng rào chung quanh trồng rất nhiều món ăn Còn chăn nuôi một chút gà Trên giá gỗ treo nữ tử quần áo Nhưng không nhìn thấy nam quần áo Cái này khiến giả Ôn có chút kinh ngạc Này mục thiên trông coi Uyển nhiên cũng có một năm đi Xem mục thiên dạng như vậy Khẳng định tình căn thâm trùng Cũng là có thể cho Uyển nhiên một cách bà vai Nhưng mà trên giá gỗ cũng không có nam nhân quần áo này đã nói lên mục thiên này người cũng không thành công Tiểu vương ra Ngay tại giả côn nghĩ thời điểm bên cạnh vang lên một thanh âm Giả côn quay đầu nhìn lại Đây không phải mục thiên là ai chẳng qua là hiện tại mục thiên có chút nhanh không nhận ra Giữ lại một ngụm dâu ria Nguyên bản mục thiên là cách mi thanh mục tú người trẻ tuổi Nhìn một chút hiện tại Đi theo trung niên đại thúc sống như Không cố gắng thu thập mình Sao có thể nhường nữ hài tử cảm mến đây Ngươi ở chỗ nào dạ côn tò mò hỏi Tiểu vương ra tại sau phòng còn có một gian phòng nhỏ Giả côn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quả nhiên đằng sau còn có một cái phòng Chẳng qua là căn này phòng cũng không có ở hàng rào bên trong Cảm giác tựa như hàng xóm loại kia làm sao không cùng uyển nhiên ở cùng nhau dạ côn hỏi lần nữa mục thiên nghe xong không nói tựa hồ cũng không muốn trả lời vấn đề này dạ côn cũng không có hỏi tới xem ra uyển nhiên vẫn là không có đi tới tiểu vương ra lần này tới là mang uyển nhiên trở về mục thiên đột nhiên hỏi dạ côn nhẹ gật đầu ua vinh quy quy mơ uyển nhiên nhưng thật ra là giả ra bàng chi Ta biết uyển nhiên tình huống. Cho nên tới hỏi một chút uyển nhiên. uyển nhiên sẽ không trở về. Mục thiên từ tốn nói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Giả tôn nguyên bản còn không có chú ý. Hiện tại xem xét. Sát bên ngoài phòng có một cái đống đất. Phía trên nở đầy đủ loại màu sắc. Đây chẳng lẽ là giả côn âm ao nói ra. Mục thiên nhẹ gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Uyển Nhiên nắm hồn thí thiên liền chôn ở ngoài phòng, này rõ ràng là dự định cùng hồn thí thiên cả một đời tại cùng một chỗ. Khó trách mục thiên sẽ cái dạng này thực sự quá khó khăn. Đồng thời giả ôn cũng biết một sự kiện, lần này tới khuyên Uyển Nhiên thất bại tỷ lệ rất lớn. Nhưng ta ôn ca là ai, khẳng định sẽ có biện pháp. Thở phào một cái, giả ôn hướng phía cổng đi đến, gõ cửa một cái. Phanh phanh phanh. này giữa ban ngày cũng đóng cửa uyển nhiên đây là đang làm gì chỉ nghe trong phòng vang lên từng chút một động tính đóng chặt cửa gỗ từ từ mở ra phát ra cổ xưa kéo kẹt tiếng mà ngay đêm đó côn lần nữa trông thấy uyển nhiên thời điểm cả người đều choáng váng đây là cái kia sáng sủa cô nương sao đơn giản tựa như biến thành một người khác sống như nguyên bản uyển nhiên có một đầu mái tóc đen nhánh Mà bây giờ thế mà cũng sống như mình. Thế mà cạo đi quần áo trên người mười phần giản dị. Nhất là tay phải còn đuổi lấy một chuỗi Phật Châu. Không biết còn tưởng rằng là cái kia. Cách đảo quan ni cô. Mà trong phòng có rất nặng mùi đàn hương. Ở Trung ương trưng bày hồn thí thiên linh vị. Xem ra Uyển nhiên vừa mới là đang cấp hồn thí thiên tùng kinh. Dạng này si tình cô nương. Giả Côn là chưa thấy qua liền Uyển Nhiên hiện tại cách trạng thái này Mục thiên đời này đều không có cơ hội Giả Côn Thấy Giả Côn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Uyển Nhiên nguyên bản bình tĩnh gương mặt cuối cùng có chút gợn sóng Mang theo một điểm vui vẻ Còn có một chút cô đơn Có thể là thấy Giả Côn Liền nhớ lại hồn thí thiên đi Uyển Nhiên đã lâu không gặp Có khỏe không Giả Côn khẽ cười nói uyển nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt cái nụ cười này vẫn là như vậy trong veo cũng còn tốt còn phải cảm ơn mục thiên chiếu cố nói xong uyển nhiên nhìn về phía cách đó không xa mục thiên mục thiên là thế nào cái ý nghĩ uyển nhiên trong lòng cũng biết thế nhưng đời này trong lòng chứa không nổi những người khác cho nên chỉ có thể nói thật có lỗi cũng cho thấy qua chẳng qua là mục thiên vẫn kiên trì chính mình thủ hộ vô luận uyển nhiên như thế nào kích kỳ thật ta tại đây bên trong hết sức an toàn giả côn ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ mục thiên sao giả côn trong lòng thở dài ta sẽ đi khuyên nhủ thế nhưng có thể thành công hay không ta cũng không biết không có việc gì mục thiên hẳn là sẽ nghe ngươi nghe uyển nhiên ý tứ này là để cho mình mệnh lệnh mục thiên trở về á, mà chính mình cũng không tính hồi trở lại Dạ Côn bắt đầu nói sang chuyện khác, đang nấu đồ vật gì, thơm quá dáng vẻ. Uyển Nhiên nho nhỏ kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian chạy ra trong phòng, đi vào một bên bếp lò. Cái trạng thái này dáng vẻ cũng là cùng trước kia có mấy phần quen biết. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 94 chương 928 đột nhiên xuất hiện sát thủ còn tốt. Đây là cháo thuốc, uống đối thân thể tốt. uyển nhiên xuất ra ba cái bát cẩn thận thịnh ra hương khí bốn phía cháo thuốc mục thiên tới ăn cháo dạ côn xem mục thiên đứng ở nơi đó ngẩn người nhìn không được lên tiếng hô to có cơ hội sắp bắt được ngươi giảng này là không được nhìn một chút người khác uyển nhiên đều thỉnh tốt ngươi còn phải đợi người khác gọi ngươi nha mục thiên dừng một chút chậm rãi hướng phía bên này Ba người an vị tại bên cạnh cái bàn đá hút cháo Điều kiện mặc dù kém một chút Thế nhưng bên cạnh phong cảnh cũng không tệ Giả công tử lần này là đi ngang qua Vẫn là có những chuyện khác uyển Nhiên sưng hô hơi biến một điểm Không có việc gì gọi ta giả côn là được rồi Giả côn cười nói cũng không ngại uyển Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu uyển Nhiên có nghĩ tới hay không chuyển sang nơi khác sinh hoạt giả côn hỏi dò không có uyển nhiên trả lời rất nhanh căn bản cũng không mang nghĩ rõ ràng uyển nhiên xác thực không muốn rời đi đối với uyển nhiên trả lời giả côn cũng là có thể hiểu được kỳ thật lần này tới cũng không là đi ngang qua liền là chuyên môn đến tìm uyển nhiên ngươi giả côn nghiêm túc nói ra uyển nhiên nhăn nhăn mày ngài nghi hoạt hỏi ta có chuyện gì có thể trợ giúp ngươi sao không phải chính xác tới nói ngươi phải gọi đêm uyển nhiên theo dạ côn nói ra uyển nhiên cùng mục thiên đều sửng sốt mục thiên phó có thể tin uyển nhiên làm sao đột nhiên liền họ dạ cái này sao có thể mà uyển nhiên lấy lại tinh thần tầm mắt cũng là mang theo nghi hoặc chính mình họ gì chẳng lẽ liền chính mình cũng không biết sao dạ côn tiếp tục nói uyển nhiên đối với cha mẹ của ngươi Ngươi hiểu bao nhiêu uyển nhiên lắc đầu Tại ta ký sự thời điểm Phụ mấu liền không còn nữa Gia Gia nói cha mẹ của ta sinh bệnh qua đời uyển nhiên Căn cứ thiên la viện kiểm chứng Phụ thân của ngươi tên là đêm thật Là giả ra bằng chi Gia Gia ngươi tên là đêm kinh giả côn lời còn chưa nói hết uyển nhiên liền cấp bách nói ra Không Gia Gia gọi vạn an dân uyển nhiên Ngươi trước đừng kích động Ra ra ngươi làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi Cha mẹ của ngươi cũng không là chết tại tật mệnh Mà là bị người cho án sát Mục đích hẳn là ngươi Mà ra ra ngươi mang theo ngươi mai danh ẩn tích Không phải không phải điều đó không có khả năng uyển nhiên tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận Quá đột nhiên Chết bệnh phụ mẫu biến thành bị người ám sát chính mình thậm chí liên ra ra gọi cái gì cũng không biết bỗng nhiên uyển nhiên nhớ ra cái gì đó nghiêm túc nói ra dạ công tử coi như ngươi muốn ta trở về cũng không cần thiết biên ra dạng này chuyện xưa một bên mục thiên cảm thấy dạ côn là nói thật thiên la viện người đều tới tăng thêm giả côn tự mình chạy tới tám chín phần mười uyển nhiên Loại chuyện này ta tại sao phải lừa ngươi? Gần nhất thánh nhân đang điều tra Bàng Chi, hoặc là mất tích giả tần liền tra được các ngươi này một nhánh phía trên. Mục Thiên đã hiểu. Hiện tại giả ra nhân viên thư thất nội bộ có thể làm việc liền mấy cách như vậy. Trên cơ bản đều là cựu thần. Đây cũng là một loại tai họa ngầm, cho nên mới muốn tìm Bàng Chi, này ra một cách liền tra được uyển nhiên trên thân. thánh thiên điều tra bàng chi làm cách gì uyển nhiên nghi hoặc hỏi bởi vì giả ra nhân viên thư thớt cho nên ta muốn trở về với ngươi tiến cung làm việc sao uyển nhiên ngữ khí có chút lạnh nhưng tại uyển nhiên trong lòng Cách này là biên ra một cái lý do những ngươi hồi trở lại đi làm việc uyển nhiên dĩ nhiên không phải như ngươi nghĩ hồi trở lại thái kinh đó là vì an toàn của ngươi nguyên bản không cha không có người biết rõ ngươi hiện tại cha ra được tiếng gió như quả đi ra như vậy ngươi ở chỗ này sẽ mười phần nguy hiểm hiểu chưa uyển nhiên tựa hồ biết nguyên do nhưng vẫn kiên trì nói ra không ta không sẽ rời đi nơi này sẽ không nói xong lời cuối cùng uyển nhiên tầm mắt mười phần kiên định giả côn biết uyển nhiên không rời đi là bởi vì nơi này có hồn thí thiên còn có cùng hồn thí thiên trí nhớ uyển nhiên ngươi cũng không vi vọng hồn thí thiên trông thấy ngươi gặp nạn đi nếu quả thật gặp nạn cái kia vừa mới tốt ta có thể cùng hắn đoàn tụ uyển nhiên thản nhiên nói ra đã đem sinh tử của mình coi nhẹ dạ côn bỗng nhiên nghĩ trực tiếp đem uyển nhiên đánh ngất xỉu mang về nhưng làm như vậy đoán chừng liền bằng hữu đều không được vẫn là lại khuyên nhủ thực sự không được liền đánh ngất xỉu mang về đi. uyển nhiên, người chết không thể sống lại hồn thí thiên hắn chẳng lẽ thích xem ngươi cái dạng này sao hắn muốn nhìn chính là vui vẻ ngươi, vui sướng ngươi. thế nhưng ta không vui ta nhanh không vui nổi ta không có cách nào làm đến uyển nhiên cảm xúc chợt bộc phát ra đến. một đôi mắt đẹp cũng đỏ rực. giả côn biết, hiện tại lại khuyên, không có ít lời gì, sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. chờ uyển nhiên hết giận lại khuyên. dạ côn không nói chuyện, uyển nhiên cùng mục thiên cũng không nói chuyện, bầu không khí một lần hết sức dường gì. ta côn ca thì thật đang nghĩ, dứt khoát nắm hồn thí thiên thi thể làm đến thái kinh đi. như vậy uyển nhiên cũng sẽ đồng ý đi thái kinh. dạng này ít nhất không có nguy hiểm. nói đến nguy hiểm. Giả tôn cảm giác một cố khí tức đang đang áp sát mục thiên cũng cảm thấy khí tức. Nắm thật chặt lông mày. Cố khí tức này có chút khổng lồ. Nhưng nhìn một chút bên người giả côn Mục thiên cảm thấy vững chắc. Mà lúc này giả côn thầm nghĩ không ổn. Uyển nhiên thân phận điều tra đã xuất hiện một quãng thời gian. Dù cho lại phòng. Cũng có lộ ra tin tức người. Tại thiên la viện bên trong vẫn là có phản đồ. theo khí tức tới gần đại thụ che trời bắt đầu mãnh liệt lắc lư vô số lá cây đón gió phiêu đãng vung đầy đầy đất Quanh một tiếng một bóng người từ trên trời giáng xuống vững vàng rơi trên mặt đất cái này người ăn mặc giản dị không hề giống người có tiền thoạt nhìn giống sinh hoạt tại tiểu trấn bên trên người nhưng lúc này nét mặt của hắn tuyệt đối không phải giản dị mà là một cố lạnh lùng cùng sát ý Dạ Tôn cảm giác cái này sát thủ hết sức biết chọn thời gian, chuyên môn chọn chính mình tới thời điểm, muốn là chính mình không có tới. Như vậy hôm nay Mục Thiên liền có một trận áp chiến, có thể hay không thắng xem thiên ý. Ngươi là ai? Mục Thiên lạnh giọng hỏi. Nam tử chậm rãi rút ra bội kiếm, thấp giọng nói ra. Tính mệnh hiện tại nhớ kỹ vô dụng, chờ sau đó lại muốn quên đi. khẩu khí thật lớn ta mục thiên đã hết sức liền chưa thấy qua người như ngươi mục thiên cũng không phải sợ bức trực tiếp rút kiếm một lời không hợp liền đánh dạ côn tranh thủ thời gian ngăn lại muốn đánh cũng muốn chờ mình hỏi hỏi rõ ràng mới tốt a vì hắc y nhân này ngươi tại sao phải giết uyển nhiên nàng và ngươi có thù sao giả côn chất vấn ngồi tại trên mặt ghế đá uyển nhiên có chút vẻ mặt trắng mịch. Có hay không thủ cùng ngươi không có quan hệ. Hôm nay nàng hẳn phải chết không nghi ngờ vậy ngươi nói một chút. Ngươi vì cái gì mong muốn nàng chết giả côn lạnh giọng hỏi. Kiên nhẫn đều muốn bị sạc sẽ. Nam tử áo đen dừng một chút. Lạnh giọng nói ra. Ta muốn người nào chết. Nàng tuyệt đối sẽ không trông thấy ngày mai ánh nắng cái tên này đơn giản quá phách lối Nhất là còn tại ta tôn ca trước mặt lớn lối như thế Hoàn toàn không để vào mắt Xem ra cần phải nhường ngươi biết ngươi ta khoảng cách mới có thể để cho ngươi thành thật trả lời Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 94 chương 929 Ngươi cách này tử quang đầu ngươi lại là người nào người áo đen đột nhiên hỏi một tiếng Ta gọi giả côn ta côn ca tại thái kinh cũng là là nhân vật có tiếng tâm lừng lấy Người nào không biết giả ra có một đầu trọc, Giết người không chớp mắt Hơn nữa còn là một cái thí quân người Liền hỏi ngươi có sợ hay không Nhưng mà tên này người áo đen nghe xong tựa hồ không biết ta côn ca Gọi giả côn tên không sai Liền là tuổi còn trẻ tóc rơi sạch Người áo đen mang theo khinh bị nụ cười nói ra Rất là xem thường ta tôn ca a Đứng tại giả côn bên cạnh mục thiên trong lòng giật mình Đã sớm nghe nói giả ra giả côn thống hận nhất người khác nói hắn không có tóc Nói qua kẻ địch, trên cơ bản không có một cách nào có thể đứng đứng lên mà nói. "Ha ha ha, ta không có tóc." Dạ Côn phát ra trận trận cười nhẹ, quen thuộc ta Tôn Ca người đều biết, lúc này ta Tôn Ca đã tức giận. "Tiếp qua hai hơi, ta liền đem đầu lâu của ngươi cắm vào đất đai, ngươi." Cảm thấy suy nghĩ gì người áo đen còn không có ý thức được tình cảnh của mình. Dùng sắc bén nhất từ tới thống kích ta Tôn Ca. "Vậy ngươi đến thử xem." Ngươi thật đúng là một cái cuồng vọng tiểu chọc đầu Hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút Cái gì gọi là hung tàn người áo đen hóa thành một đạo tàn ảnh Loại tốc độ này nhường mục thiên hơi hơi giật mình Không nghĩ tới nay sát thủ Còn là một vị kiếm đế có thể cử đi kiếm đế tới làm ám sát Thực lực của đối phương không đơn giản ai Nhưng mà kiếm đế tại ta tôn ca trong mắt Đó cùng hải nhi không có gì khác biệt bây giờ có thể uy hiếp được ta tôn ca nhân vật cái kia cũng chỉ có ba cái kia thế lực người áo đen ra tay mười phần ngoan độc. Thẳng đến giả tôn cổ kiếm đế như thế vừa bấm vậy thì phải chết a giả côn vốn cho rằng này sát thủ xảy ra kiếm thế mà chỉ dùng này loại đơn giản phương thức công ích căn bản cũng không cần động người áo đen nhìn xem càng ngày càng gần giả côn Khóe miệng lộ ra khát máu Cái kia trên cổ huyết mạch đều có thể rơi vào đáy mắt Chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái Vị này hung hăng càn quấy đầu chọc liền không có Hôm nay coi như cho hắn học một khóa Về sau thật tốt làm người Nhưng vào đúng lúc này Người áo đen cảm nhận được một tố cường đại áp lực ầm ầm kéo tới Nguyên bản nhẹ nhàng thân thể phảng phất bị đại sơn đè ớt Thậm chí có chút không thở nổi Cấp tốc thân thể phản phất bị đỉnh trộ một dạng vô phương làm ra cái gì động tác bên cạnh mục thiên nhíu chặt lông mày. Vị này tiểu vương ra giống như so trước kia càng thêm lời hại. Bởi vì chính mình không có chút nào cảm giác giả côn tán phát khí tức. Như vậy chỉ có một khả năng tính. Giả côn đem thả ra khí tức tập trung ở một điểm. Dạng này kỹ thuật có thể chính mình cũng còn không có học được. Giả côn tiểu vương ra thế mà học xong. Đây quả thực quá lợi hại kỳ thật giả côn cũng không biết Chẳng qua là muốn làm như vậy mà thôi Trong khoảng thời gian này khổ luyện không phải là không có hiệu quả Ít nhất tại khống chế đạo lực phương diện này có tiến bộ rất lớn Phải nói là lớn vô cùng tiến bộ Trước kia giả côn tại sử dụng đạo lực thời điểm có chút khuyết tán Uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều Mà bây giờ nghĩ tập trung liền tập trung Nghĩ khuyết tán liền khuyết tán. Mặt đối với chuyện này giả côn, người áo đen không dám tin vào hai mắt của mình. Quanh một tiếng người áo đen thân thể trực tiếp đâm vào mặt đất. Chỉ còn lại có một cái đầu búc lên tại bên ngoài. Cái này cùng hắn vừa mới nói giống như đúc. Này người áo đen thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ. Quá giả vừa mới chính mình còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Một hơi công phu đều không có. Chính mình liền bị đối phương cho cắm vào mặt đất. Là mình đang nằm mơ. Vẫn là có cao nhân đang trợ giúp hắn có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi Dạ côn nhàn nhạt hỏi. Xác thực, người áo đen đỉnh đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngươi là ai tại giúp ngươi? Gọi hắn ra tới. Tính cao thủ gì người áo đen không tin giả côn có thực lực như vậy. Lên tiếng gầm thét Dạ côn lạnh nhạt nói ra. Này có quan hệ gì ngươi bây giờ sinh mệnh là ta nói tính Ngươi chỉ cần nhận rõ ràng điểm này là được Hèn hạ có bản lính thả ta Hai chúng ta đánh giả côn đều không muốn cùng người áo đen đối thoại Nhìn mục thiên liếc mắt Mục thiên tựa hồ có thể minh bạch giả côn ý tứ Làm thiên la viện người Này đánh phạm nhân là dễ như trở bàn tay Chỉ thấy mục thiên xuất ra một cây huyết hồng trường tiên Kỳ thật này cùng roi trước kia là màu trắng Chẳng qua là máu nhuộm nhiều liền biến thành màu đỏ Uyển nhiên, ngươi vào nhà trước Giả côn tử tốn nói Uyển nhiên nhẹ gật đầu, lo lắng nói ra các ngươi cẩn thận một chút Chờ Uyển nhiên sau khi vào nhà, Mục thiên nâng tay lên bên trong trường tiên Ba vào nhà Uyển nhiên đều toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc sợ hãi Này một roi quất vào người áo đen trên gương mặt Trong nháy mắt xuất hiện một đầu vết máu Không hổ là có kiếm đế thân thể Thế mà chỉ để lại vết máu mục thiên nuốt một ngụm nước bọt Chính mình thế mà có thể rút kiếm đế mặt Chuyện như vậy trước kia dám cũng không dám tưởng tượng a Ngươi dám đánh ta các ngươi lại dám đánh như vậy ta Các ngươi chết chắc chết chắc xả côn tử tốn nói Đưa hắn che mặt lấy xuống Đúng, mục thiên cũng sẽ không lấy tay đi hái mà là dùng roi trong tay. Một thoáng một thoáng vô tại người áo đen trên mặt, màu đen che mặt cũng dần dần tan biến. Chẳng qua là hiện tại vấn đề tới gương mặt kia đều là từng đạo vết máu, căn bản là thấy không rõ lắm bộ dáng. Các ngươi chờ lấy tử vong tiến đến đi đều phải chết. Người áo đen cặp mắt kia cũng là sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm ta côn ca Hái được, giả côn lạnh giọng nói ra. người áo đen lộ ra vẻ kinh hoàng ngươi muốn làm gì ngươi nghĩ cha tấn ta sao đến cho ta một thống khoái giả côn không nói lời nào mà mục thiên vung lên trong tay máu roi lanh lành đầu roi chạm vào người áo đen con mắt Này loại yếu ớt địa phương trực tiếp bị xuyên phá phun ra ra máu tươi a đau đớn kịch liệt nhường người áo đen gào thét trong rừng chim muông đều bị kinh hãi dồn dập bay khỏi Các ngươi chết không yên lành hôm nay ta biến thành cái dạng gì. Các ngươi về sau liền sẽ không biến thành bộ dáng gì mục thiên không có nhiều lời. Trong tay máu roi lần nữa hất lên. Chuyện giống vậy lại phát sinh một lần. Này có thể so sánh đánh mặt càng thêm đau nhức trên tinh thần tra tấn. Đường đường kiếm đế đi làm sát thủ. Nếu như đem thi thể của ngươi treo ở cửa thành phía trên. Cái kia chính là một cái tốt ý nghĩ ngươi nói xem mục thiên giả côn đột nhiên nói ra Mục thiên có chút làm không rõ ràng giả côn ý tứ Dứt khoát nói ra đúng thế Kỳ thật giả côn liền là muốn gặp một lần có người hay không tới cứu hắn Làm một tên kiếm đế Người áo đen có thể oanh liệt hy sinh Nhưng cuối cùng cái kia một tia tôn nghiêm Người áo đen muốn giữ lại không ngươi không thể làm như vậy Người áo đen ngữ khí mang theo kinh hoàng. Vô cùng sợ hãi dạ côn đưa hắn đi ở cửa thành. Nếu thật là như thế, người áo đen coi như sống sót, cũng sẽ sinh hoạt tại xỉ nhục ở trong. Không làm như vậy cũng được, nói cho ta biết ngươi là ai, ngươi tới làm gì, ngươi là làm sao biết nơi này. Dạ côn vấn đề cũng là đơn giản. Người áo đen hai mắt đổ máu, không nói gì. Nghe nói kiếm đế coi như không có tứ chi cũng có thể còn sống sót. Không biết có phải hay không là giả Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 94 chương 930 cảm giác có bí mật tiểu vương ra nói rất đúng Không bằng thử một chút ý kiến hay Người áo đen có chết ý nghĩ Nhưng dạng này tra tấn đối với hắn mà nói đơn giản liền là ma dược Ta chính là một tên sát thủ tiếp đơn giết người mà thôi Ta thật cái gì cũng không biết a Người áo đen lên tiếng hô to hô lên nổi tâm phùng hoảng đơn giết người thế nhưng ta vừa mới nghe ngữ khí của ngươi phía sau ngươi giống như không đơn giản ạ có muốn không ngươi nói một chút Dạ côn âm chất vấn người áo đen đau khổ nói ra ta chỉ là muốn hù hù ngươi mà thôi ai biết ngươi căn bản cũng không sợ ngươi là nơi nào người ta theo côn mưu tới người áo đen hiện tại cũng là rất là biết điều hỏi gì đáp nấy Cách này lại tội gì khổ như thế chứ, sớm dạng này liền không phải chịu khổ, ngược lại đều muốn nói. Cho ngươi đơn người, ta muốn hắn chỗ có tin tức. Ông chủ, ngươi cũng biết. Làm chúc ta nghề này. Tiếp đơn cũng không biết đối phương huống chi muốn mời ta đi giết người. Càng thêm sẽ không đơn giản. Trước đó còn nghi hoặc Chẳng qua là mang một người bình thường làm sao lại dùng tới ta. Hiện tại xem như hiểu rõ. mang giả côn nghi hoặc một tiếng đúng vậy mang về đi là được rồi nghe đến đó giả côn trong lòng có một cái tốt ý nghĩ nếu hắn cái gì cũng không nói như vậy mình có thể đi nhưng muốn đi côn miu xa như vậy xa là hơi xa một chút thế nhưng có cha trong nháy mắt liền có thể đến côn miu chuyện này có khả năng làm như thế nhưng cần rất nhiều người áo đen tin tức mới là ngươi tên là gì ông chủ Ta gọi Lạc Đường. Ngươi là thật có chút mê thất chính mình. Lạc Đường nuốt một ngụm nước bọt biểu tình kia muốn nhiều sợ có nhiều sợ. Ngươi đem người mang về với ai chấp nối ông chủ ta chỉ cần về nhà là được rồi. Lạc Đường lúc này tựa như một cách mới ra nhà người trẻ tuổi bị ta tôn ca sáo lộ lấy. Nhà ngươi ở đâu côn mưu võ thành bảo. Cụ thể một điểm. Trước khi Khánh nói hiền giả phủ nơi này chính là nhà của ta. lạc đường thành thành thật thật nói ra hoàn toàn không biết tình huống như thế nào có cái gì ám hiệu loại hình dạ côn lại truy hỏi một câu cũng không có dạ côn nhẹ gật đầu nhìn mục thiên liếc mắt mục thiên thầm nghĩ tiểu vương ra tâm ngoan thủ lạc ta tôn ca vốn là hết sức người nhân từ thế nhưng nói ta tôn ca không có tóc đó là tuyệt đối không thể Ông chủ có thể thả ta sao ta thật cái gì đều nói cho ngươi biết. Mục thiên nhìn xem cầu xin tha thứ kiếm đế. Trong lòng đối giả ra e ngại tựa hồ lại sâu rất nhiều. Xem hắn một vị đường đường kiếm đế. Chớ ép đến tình trạng như vậy. Cũng chỉ có giả ra có thể làm được. Mục thiên không có lên tiếng rút kiếm thu kiếm một mạch mà thành cho vị này kiếm đế một thống khoái. tiếng cầu xin tha thứ tan biến đổi lấy là khó có thể tin mãi đến đầu lan rơi xuống đất xử lý một chút ta cùng uyển nhiên nói chuyện dạ côn thấp giọng nói ra đi vào trong nhà mục thiên nhìn xem dạ côn bóng lưng hắn rất khủng bố đi vào trong nhà dạ côn trông thấy uyển nhiên quỳ gối hồn thí thiên linh vị trước cầu nguyện dạ côn không có quấy giày chờ lấy đã chết rồi sao uyển nhiên bỗng nhiên nhu hòa hỏi đúng chết rồi. Uyển Nhiên khẽ thở dài một tiếng. hắn là tới bắt ngươi, chuẩn bị đưa ngươi mang về. Dạ côn, ngươi là phu quân bằng hữu, ngươi sẽ giúp ta sao? Uyển Nhiên quay đầu nhìn xem Dạ côn, tầm mắt hết sức yếu đuối. nàng một cách không có tu luyện nữ tử, đụng phải chuyện như thế, cũng không biết nên làm cái gì. Dạ côn hơi sững sờ, không nghĩ tới Uyển Nhiên sẽ như vậy nghĩ. cũng không tệ. Dĩ nhiên chuyện của ngươi chính là ta sự tình. dạ côn cho ra hứa hẹn. tạ ơn dạ côn ta muốn biết phủ mẫu nguyên nhân cái chết ta muốn biết chỉnh một chuyện chân tướng đến. lúc đó ta trở lại. uyển nhiên cũng không phải thật sự rời đi chẳng qua là tạm thời rời đi mà thôi vì cha mẹ của mình. dạ côn nhẹ gật đầu lựa chọn tạm thời đáp ứng tốt đến lúc đó trở lại. ngươi sẽ mang ta đi sao uyển nhiên đột nhiên hỏi đi nơi nào giả côn một thoáng không có kịp phản ứng các ngươi vừa mới đối thoại ta đều nghe thấy được giả côn thầm nghĩ uyển nhiên thông minh thế mà có thể sáng ý tứ của mình rất nguy hiểm đến lúc đó ta sẽ tìm người giả trang ngươi ngươi không cần phải đi mạo hiểm không sao ta chính là muốn hỏi hỏi vì cái gì nhìn xem uyển nhiên cố chấp ánh mắt giả côn thật cảm thấy uyển nhiên là cô nương tốt hồn thí thiên đi quá sớm đến lúc đó rồi nói sau không ngươi bây giờ đáp ứng ta trời ạ cố chấp như vậy sao tốt ta đáp ứng ngươi nghe được giả côn đáp ứng uyển nhiên lộ ra vẻ tươi cười cám ơn ngươi giả côn giả côn trà sát mũi ta đã đáp ứng hồn thí thiên phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi nhấc lên hồn thí thiên vừa mới còn lộ ra nụ cười uyển nhiên trong nháy mắt liền mất mát uyển nhiên chúng ta vẫn là đi trước đi nơi này đã không phải là an toàn địa phương giả côn nghiêm túc nói chỉ có thái kinh là an toàn được hơi hiểm lại một chút ba người an vị bên trên thảm bay hướng phía thái kinh phương hướng bay đi giả côn đoạn đường này đều đang nghĩ uyển nhiên trên thân đến cùng có bí mật gì sẽ làm cho đối phương hạ này vốn gốc nhường kiếm đế tới bắt nếu như mình không có ở đây đều thành công nhưng uyển nhiên chính mình cũng không biết trở lại thái kinh đa xế chiều mục thiên đương nhiên là hồi trở lại thiên la viện mà giả côn mang theo uyển nhiên về nhà màn đêm buông xuống tần thấy giả côn dẫn uyển nhiên về nhà rất là kinh ngạc đại ca lại còn nói động uyển nhiên chẳng qua là hiện tại uyển nhiên biến hóa thật là rất lớn dạ tần nhìn xem cũng xuất hiện thương hại chi ý em trai uyển nhiên lại ở nhà chúng ta ở một thời gian ngắn dạ côn khẽ cười nói hoan nghênh ta này cũng làm người ta đi chuẩn bị một gian phòng uyển nhiên tới nhăn mộ nhi từ đằng xa đi tới thấy uyển nhiên cũng là mười phần vui vẻ trước kia cũng là có qua vài lần duyên phận dạ tôn cười nói Mộ nhi ngươi mang uyển nhiên đi một chút Được rồi phu quân bao tải trên người của ta. nhan mộ nhi cũng đã được nghe nói uyển nhiên sự tình. Dạng này kiên cường nữ hài. nhan mộ nhi rất là bội phục. Nếu như mình tiểu chọc đầu có cái gì không hay xảy ra chính mình khẳng định sẽ sẽ đến u buôn chứng. Tôn côn, Ra ngoài đi một vòng thế nào có cái gì cảm xúc giả minh tùy tiện đi tới. Vỗ vỗ nhi từ bả vai cười nói. Giả tôn cười khổ nói. Chạ. Ta lúc này mới ra ngoài bao lâu à thật sự là đáng tiếc cha còn tưởng rằng ngươi sẽ đụng đại vận cái gì cha này đụng đại vận không có thế nhưng gặp một sự kiện giả côn đem chuyện đã xảy ra nói một lần cách này khiến giả minh vẻ mặt hơi ngưng trọng cha ta cảm thấy uyển nhiên phủ mẫu chết không đơn giản giả côn tính toán dạ minh gật đầu nói xác thực có thể phái một cái kiếm đế qua người tới bắt Rõ ràng uyển nhiên bản thân liền là một bí mật lớn. Chà, ngươi nói ra ra hắn biết chuyện này sao giả côn cảm thấy ra ra có lẽ biết đến chẳng qua là không nói ra. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 94 chương 931 đơn giản vô sỉ này thật nói không chừng. Ngươi cũng biết ra ra ngươi. Đa mưu túc trí giả minh cũng đoán không cho phép lão đầu ý nghĩ. dạ côn hít sâu một hơi ta đi hỏi một chút ra ra. Vậy ngươi chú ý một chút. Biết cha. Nói xong Dạ côn liền rời đi. Dạ côn vừa mới đi. Dạ tần liền đi tới hỏi. Cha. Đại ca đây là đi nơi nào đi tìm ra ra. Sắp trời không muộn. Gọi mấu thân ngươi làm bữa tối đi. Cha. Nay gan trời lớn như vậy sao tiểu tử thúi. Lại dám nói móc cha ngươi. Cẩn thận ta đánh con của ngươi cách mông Dạ tần, một bên khác, dạ côn chạy tới Hoàng cung trực tiếp đi thư phòng. Ai biết ra ra cũng không có ở thư phòng. Mà là tại luyện võ chàng mang theo một điểm nghi hoặc Dạ côn đi sân luyện võ. Này Hoàng cung sân luyện võ dạ côn còn chưa tới qua. Cũng là hết sức khổng lồ ở giữa còn có lôi đài. Mà ra ra lúc này đang ở bắn tên đứng bên cạnh một chút đại thần cũng không biết đang làm cái gì. Giả côn không có vội vã đi đứng ở trên thành lầu mặt nhìn xem Không có đợi bao lâu Những đại thần kia liền cung cung kính kính lui ra Giả tư không cũng để cung tên xuống ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút Lúc này giả côn mới từ dưới cổng thành đi Côn côn nhìn rất lâu đoán xem là chuyện gì Còn không đợi giả côn nói chuyện Giả tư không liền lên tiếng hỏi chủ yếu vẫn là đưa lưng về phía giả côn đi đến đằng trước, chắp tay cười nói: ra ra, hẳn là một kiện nghĩ phản đối, lại lại không thể nói thẳng cách chủng loài kia. có muốn biết hay không, giả tư không khẽ cười một tiếng. thấy ra ra nổ cười, giả côn liền cảm giác mình muốn mắc lừa giống như, đương nhiên muốn a quan tại cái gì liên quan tới ngươi em trai sự tình, em trai những đại thần này chèn ép em trai rồi, giả côn nghi hoặc hỏi. Dạ tư không lắc đầu Đó cũng không phải Bọn hắn không có lá gan này Mà là côn mưu cổ lão thế gia gửi thư Nghĩ thông ra điểm danh dạ tần Côn mưu cổ lão thế gia dạ côn xứng sờ Này cổ lão thế gia thông gia đều tìm đến Thái Kinh tới Đây cũng quá xa đi Tại sao phải điểm danh ta em trai A thế nào Ngươi là muốn chính mình tới sao không không không Làm sao có thể chứ dạ côn tranh thủ thời gian phủ nhận vừa mới kết thúc thiên cung chuyện xấu cũng không muốn lại tới một cái trong thư nói là nối lại tiền duyên Giả côn nghe xong liền càng thêm mơ hồ này cổ lão thế ra làm trò bí hiểm a cho ngươi thêm đề tỉnh một câu côn mưu cổ lão thế ra họ ba theo giả tư không một nhắc nhở như vậy dạ côn dây hiểu ba uyển thanh bọn hắn ba ra lại muốn dùng loại phương thức này thông ra Đơn giản quá không biết dấu hổ hiện tại cuối cùng biết ra ra vừa mới vì cái gì không đồng ý. Em trai khẳng định sẽ không đáp ứng. Dạ cô nói thẳng. Ta đương nhiên biết. Này ba Uyển thanh trước đó làm những chuyện kia. Ta cũng biết. Dạng này nữ tử không xứng gả vào dạ ra. Dạ tư không quả quyết nói ra ngữ khí mang theo một cỗ chán rét. Mà những đại thần này cho rằng. Có thể cùng cổ lão thế ra thông ra. đây đối với thái kinh đối giả gia tới nói đều là kiếm bổn không lỗ sự tình thậm chí giả gia về sau đều có hy vọng tiến vào cổ lão thế gia hàng ngũ giả côn nghe gia gia nói như vậy thế nhưng cảm thấy gia gia cũng so quan tâm này chút danh hiểu ta đi lui này cưới giả côn âm u một tiếng sửa theo huy củ tới nói cái này cần những ngươi em trai tự mình đi từ hôn mới là Này ba gia là có bệnh sao là tới áp tâm chúng ta sao giả côn lạnh giọng nói ra Bảo tính tình một thoáng liền đến Đây quả thực là tại nhất lên năm đó chuyện cũ Trên vết thương sát muối Giả tư không đặt chén trà xuống Từ tốn nói côn côn Mặc kệ ba gia có ý nghĩ gì Đều không phải chúng ta giả ra đối thủ Đúng thế Nguyên bản còn muốn gọi giả tần tới ngươi liền giúp ta truyền đạt một thoáng từ hôn hoặc là tiếp nhận giả tần chính mình quyết định liền tốt mặc kệ làm ra quyết định gì ra ra đều là ủng hộ lời này nghe liền mười phần ấm lòng giả côn chắp tay nói ra ồ về, quy, quy, mơ biết hôm nay tới nơi này hẳn là còn có chuyện đi giả côn cảm thấy vị lão nhân này có phải hay không thiên lý nhãn thuận phong nhĩ biết tất cả mọi chuyện sao ra ra hôm nay đến tìm ngươi xác thực còn có một việc đi gặp uyển nhiên giả côn trong lòng giật mình ra ra quả nhiên là biết đến trời ạ ra ra uyển nhiên rốt cuộc là ai giả côn tò mò hỏi giả tư không nhíu mày kỳ thật uyển nhiên chuyện này ta cũng là gần nhất mới biết muốn truy tìm uyển nhiên đầu này chi mạch mặc dù khó khăn nhưng ta vẫn là ở nhà phổ phía trên tìm được nếu như luận bối phận uyển nhiên là cùng ta cùng thế hệ dạ côn dạ ra cũng không là đời đời xương quang vinh căn cứ điều tra của ta dạ ra ban đầu chỉ là nô lệ mà vị này nô lệ đạt được một kiện đồ vật bắt đầu từ lúc đó dạ ra mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp đồ vật gì dạ côn tò mò hỏi Đồ vật gì ta cũng không biết Nhưng ngược dòng tìm hiểu đến trước kia uyển nhiên một mạch kia Mới là chính thống nhất giả ra huyết mạch Chẳng qua là dạ ra đều phân tán Mà ta này một nhánh Xem như lẫn vào tương đối tốt Cho nên dần dần liền tạo thành chuyện này ta ngược lại thật ra không chút nói lên Mãi đến lần này điều tra để cho ta nhớ tới Giả tư không vô cùng thở dài có lẽ đây chính là đại gia tộc chỗ đau đi cho nên một mực cường điệu nhà cái ý này nghĩa một ngôi nhà nếu như tất cả giải tán còn nói thế nào vinh quang vậy nếu như như thế nói đến uyển nhiên phủ mẫu đúng là bị án sát chết hôm nay còn có kiếm đế cao thủ tới kiếp uyển nhiên uyển nhiên trên thân xuất hiện loại chuyện này xác thực rất có thể là liên quan tới một kiện nào đó vật phẩm ngươi là nghĩ như thế nào? Dạ Tư không nhẹ giọng hỏi. Ta muốn giúp Uyển Nhiên Cha rõ ràng chuyện này cũng tốt, buông tay đi thăm dò, có khó khăn gì liền đến tìm Ra Ra. Dạ Tư không lộ ra nụ cười hiền lành để cho người ta cảm thấy mười phần bình dị gần gũi. Dạ Tôn cũng là trong lòng ấm áp. Ra Ra, cái kia Tam Quốc tình huống thế nào có thể hay không rất mau đánh tới sẽ không? không có nhanh như vậy bọn hắn nghĩ để cho chúng ta đồng thủ trước bất động liền là tốt nhất tiến tung cùng ra ra tạm biệt dạ côn liền trực tiếp về nhà ba gia đưa ra thông gia chuyện này xác thực quá át tâm người trước đó nghe Ngô Chỉ Lão sư nói hắn đem ba uyển thanh đưa đến côn miêu nguyên lai là đưa về ba gia hiện tại mặc dù không biết là tình huống như thế nào. nhưng cảm giác này ba uyển thanh hẳn là lẫn vào không sai còn muốn đến tìm em trai thật sự là chưa từ bỏ ý định a về đến nhà sắp trời đã ảm đạm bữa tối cũng toàn bộ làm tốt liền đợi đến giả côn trở về mà giả côn về đến nhà chuyện thứ nhất liền là tức giận nói ra quá khách khí rồi quá không biết xấu hổ quá quá phu quân ngươi thế nào diệt lưu lo lắng hỏi phu quân sắc mặt này cũng hắn quá giả tần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đại ca đây là phát sinh đại sự gì sao côn côn làm sao vậy đông môn mộng lo lắng hỏi tên đầu trọc này rất nguy hiểm 94 chương 932 trăm côn miêu chuyến đi mấu thân ngươi là không biết hôm nay ra ra nói cho ta biết côn miêu ba ra lại muốn cùng ta em trai không ra theo giả côn trưởng tôn nhị cùng tử yên xứng sờ vẻ mặt tựa hồ trở nên có chút cổ quái xảy ra chuyện như vậy hai người bọn họ trong lòng khẳng định sẽ có mâu thuẫn mà giả tần nghe được ba gia tựa hồ cũng liền nghĩ đến cái gì giả minh cau mày nói ra ba gia côn mưu cổ lão thế ra đúng vậy cha này ba gia giả côn cho một cái ánh mắt người biết xây hiểu giả minh trực tiếp vỗ bàn một cái Thảo đây quả thực là đang vũ nhục chúng ta giả ra trước đó ba Uyển thanh liền cho tần ca một cách mũ Hiện tại còn muốn đến giả ra đến Là dạng gì dũng khí cho phép nàng làm quyết định này Một bên uyển nhiên cũng là không hiểu ra sao Chà Mấu thân Đại ca Kỳ thật ta đã cảm thấy không trọng yếu như vậy Những cái kia đều là sự tình trước kia Ta trên cơ bản quên đến không sai biệt lắm Người nào không có tuổi trẻ qua đây Dạ tần khẽ cười nói Cũng là lộ ra nghĩ thoáng Nhan mộ nhi nghiêm khắc nói ra Em trai Này ba Uyển thanh đối ngươi tặc tâm bất tử Khẳng định là có ý đồ Em trai ngươi muốn cẩn thận Tẩu tẩu yên tâm Ta cũng không phải trước kia cái kia người thiếu niên Đông môn mộng thấp giọng nói ra Nếu như là thông ra Nghĩ muốn hủy hôn đến bản thân tiến đến mới chắc chắn Có phải hay không là muốn cho tần tần đi côn miêu mộng mộng Này vô cùng có khả năng giả minh lập tức lạnh giọng nói ra Này ba uyển thanh còn muốn đem nhi tử lửa qua đi đánh cho ý định vừa quái gì cha mẫu thân Gần nhất ta cũng muốn đi một chuyến côn miêu Đến lúc đó ta bồi em trai cùng đi từ hôn Cũng là muốn nhìn xem Cái kia ba Uyển thanh muốn làm cái gì yêu thiêu thân phu quân Người muốn đi côn mưu làm cái gì diệt ly tò mò hỏi Ác tối nay lại nói cho ngươi Cái kia phải cẩn thận mới là có lẽ đây là ba gia mưu kế Đông môn mộng căn sẵn một tiếng thoạt nhìn liền là đang lừa giả tần đi qua Mặc kệ là âm mưu cũng tốt Dương mưu cũng được hết thảy đều là hổ điêu Đại ca bá khí Cái kia nhất định Rõ ràng hết sức nghiêm túc trường hợp, theo như thế một trêu chọc, bầu không khí cũng là thư giãn không ít. Sau khi ăn xong, Giả Côn hướng ba vị người vợ cho thấy đi ý đồ, liền là trợ giúp Uyển Nhiên hiện tại còn muốn bang em trai trước đó chống sống nói cái kia cực âm chỗ cũng muốn đi thăm dò một thoáng. Phải gọi bên trên cha vợ thuộc hạ, xem ra lần này Côn Miêu hành trình có thật nhiều việc cần hoàn thành. Phu quân, ta đây cũng đi theo ngươi đi. Nhan Mộ Nhi lập tức nói ra. Ngồi ở bên cạnh Diệp Ly cùng Diệp Lưu ngoài miệng không nói. Nhưng tầm mắt cũng là lộ ra cố này ý tứ. Đây là đi làm việc, bọn nhỏ đang ở nhà bên trong, mẹ hôn một cái người làm sao mang qua được tới. Không có việc gì, chúng ta mang theo trên người là được rồi. Như vậy sao được? Nếu là gặp cường hán đối thủ. Quá nguy hiểm. Chờ sau đó lần có cơ hội nắm giả côn tận tình khuyên bảo thuyết phục nhan mộ nhi vẫn là chưa từ bỏ ý định Nhỏ giọng nói ra Phu quân Này tại bên ngoài bên người không có cô gái sao được đâu Đến giải quyết vấn đề à Dạ côn khói miệng giật một cái Tuyệt đối không nghĩ tới Mộ nhi thế mà đem chiêu này ra Quả thật có chút sức hấp dẫn Mộ nhi Vậy ngươi cũng quá coi thường phu quân ta cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tại trên người của ta liền có thể thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ba cái người vợ lộ ra ánh mắt như vậy ta tin ngươi cái rượu, ngươi cái lão già nát rượu. Trước đó kia thiên cung Mỹ nhân sự tình còn không có đi qua đâu. Lần này lại chạy đi côn miêu. Đến lúc đó lại chọc tiểu cô nương. Vậy còn không đến phiền chết đi. Mộ nhi... Lần này em trai cùng theo một lúc đi, chúng ta cũng có thể hơi yên tâm một điểm Diệp Ly khẽ cười nói, em trai là cái chính trực người thành thật, không sẽ cùng phu quân một dạng làm loạn Cái gì gọi là yên tâm một điểm Các ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao đã nói xong tín nhiệm lẫn nhau đâu nhìn một chút ta lúc nào hoài nghi tới các ngươi Đau lòng Tâm mệt mỏi ta đi ngủ nói xong ta tôn ca liền giả bộ như thủ thương dáng vẻ trực tiếp nằm ở trên giường đưa lưng về phía người vợ ba cái người vợ trợn trắng mắt nói không lại liền dùng một chiêu này có thể hay không đổi một cái a huyên đai phu quân ngươi nói uyển nhiên trên thân đến cùng cất giấu bí mật gì a Diệp ly thích hợp nói sang chuyện khác nói đến uyển nhiên trên người bí mật giả tôn cũng lên tinh thần trong nháy mắt ngồi dậy sờ lên cằm nói ra Ta cảm thấy hẳn là một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Cái kia không đúng vậy cũng không có thấy uyển nhiên trên thân mang cái gì kỳ quái vật. Diệp Lưu đánh giá thấp một tiếng, hôm nay cố ý quan sát một thoáng uyển nhiên cũng không có phát giác manh mối gì. Diệp Ly suy đoán nói ra. Ta cảm thấy, đây nhất định không phải một kiện đồ vật. Nếu như đúng vậy, uyển nhiên khẳng định sẽ biết trọng yếu như vậy. Làm sao có thể không nhắc nhở? Ly Nhi nói rất có đạo lý, hẳn không phải là một kiện đồ vật." Dạ Côn nhẹ nói ra. Nhan Mộ Nhi hai tay chống lấy cái cằm, "Các ngươi thảo luận đến, thảo luận đi, cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Ta xem Uyển Nhiên tự thân chính là." Nhan Mộ Nhi này không dễ dàng ở giữa lời, ngược lại để Dạ Côn xứng sờ. Giống như cũng không phải là không được. Sát thủ kia cũng chỉ muốn dẫn lấy huyền nhiên cũng không nói mặt khác Diệp ly nhăn nhăn mày ngài tử tốn nói Có lẽ đây là liên quan tới huyết mạch bí mật Những người kia mong muốn huyền nhiên trên người huyết mạch xác thực có khả năng à Chẳng qua là này dạ ra huyết mạch bọn hắn cầm lấy có gì hữu dụng đâu dạ côn tò mò đánh giá thấp một tiếng nhan mộ nhi tầm mắt sáng lên Âm ao nói ra Ta khi còn bé thấy một câu chuyện này sách. Có một chương chuyện xưa liền là liên quan tới huyết mạch này. Mộ Nhi, ngươi không phải là muốn đem chuyện ma đi. Diệp Ly nhéo nhéo nhăn mộ Nhi gương mặt xinh đẹp. Quan hệ của hai người cũng là tăng tiến không ít. Trước kia muốn là như thế này. Khẳng định sẽ vật lộn. Không phải. Cái kia chuyện xưa rằng một cái con em quý tộc có được gia chủ huyết mạch. mà người xấu muốn hủy đi huyết mạch này như vậy này quý tộc nhà liền sẽ nghèo túng tan biến tại đại thiên thế giới bên trong nghe xong nhan mộ nhi nói mọi người cảm thấy không phải không đạo lý có thể đem qua được thật làm sao có thể đều có dạ côn không khỏi nghiêm túc mấy phần nếu thật là muốn phá hư dạ ra huyết mạch vậy người này nhằm vào có thể là dạ ra tất cả mọi người Diệp ly lo lắng nói ra Phu quân, lần này đi Côn Miêu nhất định phải cẩn thận muốn không mang tới ta đi Ta đây cũng muốn đi Mộ Nhi nghe xong cũng là theo sát phía sau Dạ Côn than nhẹ một tiếng Lý Nhi Mộ Nhi A Đây cũng không phải là Du Sơn Ngoạn Thủy Có rất nhiều chuyện muốn làm Mà lại hết sức phiền toái Đến lúc đó các ngươi muốn đi theo ta chạy tới chạy lui Nhiều mệt mỏi lại nói Hiện tại có cha đi côn mưu cũng là chuyện trong nháy mắt Không muốn sống như kiểu trước đây Vừa đi vừa về không sai biệt lắm nửa năm Rất nhanh liền giải quyết trở về Cũng thế ta đây không đi nhan mổ nhi trong nháy mắt thì không đi được Lộ xa muốn nhiều nghe lời có nhiều nghe lời Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 94 chương 933 côn mưu Mỹ thực cũng là không dùng đến mấy ngày các ngươi liền trở lại diệp ly ôn nhu nói một đôi mắt đẹp ẩm ý đưa tình nhìn ta tôn ca giữa phu thê chỉ cần một cái trước mắt liền biết muốn làm chuyện gì ngày thứ hai giả côn liền đi tìm cha vợ muốn người dĩ nhiên chính là đấu phù thế lần này đi côn mưu cũng tốt tìm ra kia cái gì cực âm chỗ làm về sau làm chuẩn bị diệp hoa tự nhiên sẽ thỏa mãn con rể yêu cầu hai cái nữ nhi đều muốn đi đừng nói một cái thuộc hạ lần này côn miêu chuyến đi hết thảy liền bốn người giả côn cùng dạ tần còn có uyển nhiên cùng đấu phù thí trước hết nhất xử lý đương nhiên là em trai sự tình bởi vì bên kia không thể quá mau qua tới coi như một vị kiếm đế vừa đi vừa về tối thiểu thời gian mấy tháng đi sớm miễn cho để cho người ta sinh ra nghi hoặc mà võ thành bảo cách ba gia rất xa cũng không có quá lớn quan hệ Cũng là uyển nhiên muốn kiều giả bộ một chút đem đầu tóc đều cạo sạch. Như vậy cải trang thành nam nhân là không còn gì tốt hơn. Thoạt nhìn vẫn rất thanh tú. Ba ngày sau, bốn người đều chuẩn bị hoàn tất, giả minh dùng chính mình tam đoạn đưa bọn nhỏ đi côn miêu. Giảng thật, giả côn đều chưa thấy qua phụ thân tam đoạn, song khi gặp qua về sau cảm giác là thật điệu thấp. Giả minh kiếm liền là một cách chữ nhanh. Đến tam đoạn về sau càng là hoàn mỹ thuyết minh nhanh. Chẳng qua là đơn giản đem không gian vạch phá. Điểm này cũng là cùng giả côn kiếm rất giống, cũng là không gian một loại. Chẳng qua là giả minh thấy tam đoạn mới xuất hiện này một loại hiện tượng. Mà giả côn coi như không có tam đoạn. Cũng có thể vạch phá không gian. Chỉ là không thể đi đến truyền tống. Càng trọng yếu hơn một điểm. Dạ Minh vạch phá không gian không phải một mảnh đen kịp Mà là hiện ra đối diện cảnh vật Mặc dù có chút mơ hồ Nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng Hết thầy cẩn thận Dạ Minh nhìn xem bọn nhỏ nhắc nhở nói ra Làm vì phụ thân Đương nhiên là hy vọng hải tử có thể một mình đảm đương một phía Chính mình cũng không thể vĩnh viễn thủ ở bên người Mà lại bọn nhỏ cũng chưa chắc rất yếu Dạ tần nhẹ nói ra cha mấu thân các ngươi yên tâm đi Đông môn mộng nhẹ gật đầu đứng ở bên cạnh trưởng tôn nhị cùng tử yên mắt lộ ra lo lắng Dạ tần nhìn xem hai cái người vợ còn có các nàng trong ngực hài tử chờ ta trở lại Phu quân chú ý an toàn Ta ôn ca nhìn xem vợ của mình cười nói trở về lại cho các ngươi mang thai Tôn ca hiện tại xuất khẩu thành thơ Không tệ không tệ trong nháy mắt nắm người vợ chọc cho mặt đỏ tới mang tay. Hờn dỗi không thôi. Đi thôi. dạ côn thấp giọng nói ra trước tiên bước vào ba người theo sát phía sau. Nguyên bản ấm áp hoàn cảnh. Bỗng nhiên trở nên hàn phong nổi lên bốn phía. Băng lãnh thấu xương. Này loại tương phản thật là khiến người ta thích ứng không đến. Đối mặt côn mưu này đóng băng thời tiết đã sớm chuẩn. bị ký càng quyển nhiên không có tu luyện cho nên đông môn mộng cho một phiên thuốc có thể chống từ này loại lạnh lẽo dạ côn đám người cũng không cần đan dược thân thể cường độ sẽ từ từ thích ứng dâng lên cha này truyền tống địa phương thật sự là hoang tàn vắng vẻ dạ côn bốn phía tờ nhìn một cái khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa ngọn núi cao vút phản phất phủ thêm ngân giáp dưới chân tuyết đọng đã qua đầu gối Tuy nói tại gió thổi nhưng cũng chưa có tuyết rơi nơi này thật đẹp a Lần thứ nhất thấy như thế cảnh tuyết, uyển nhiên nhìn không được cảm khái một tiếng. Xác thực Thái Kinh mặc dù sẽ tuyết rơi nhưng cũng là một hồi sẽ không giống hiện tại này phong cảnh như thế hùng vĩ. Đấu phù thế nhỏ giọng nói ra đẹp là đẹp điểm nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Ở giữa cách đó không xa xuất hiện một cái hắc ảnh. Cái bóng đen này đè ớp thân thể. trầm rãi tiềm hành Một đôi con ngươi tản ra khát máu Nơi này cũng có hổ điêu Giả côn nhìn không được thì thào một tiếng Không sai Tới đúng là một đầu hổ điêu Toàn thân trắng nhung mau phản phất cùng tuyết hóa làm một thể Hiếm thấy bạch hổ khắc Này loại hổ điêu chất thịt khẳng định mười phần ngon Giả tần đích thì thầm một tiếng Giống như đồ ăn sáng chưa ăn no giống như Mà hổ điêu phát ra gầm nhẹ Nhìn trước mắt bốn người Người cuồng vọng loại thế mà xâm nhập địa bàn của mình Như vậy các ngươi sắp thành vì ta hổ điêu lôi ra tới tiện tiện Giống hoàng gia phiên dịch Nhân loại Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta hổ điêu lời trảo hổ điêu dùng ra một chiêu hổ đói vồ mồi Kéo ra huyết bồn đại khẩu Hống hống hống chỉ nghe tuyết lớn nguyên bên trên vang lên hổ điêu tiếng sống sần dữ, rất nhanh liền tan biến. Đại ca, ta liền nói này hổ điêu thịt không sai đi. Chỉ thấy bốn người ngồi tại một dòng suối nhỏ bên cạnh. Vừa mới cái kia hổ điêu bị gác ở nướng trên kệ Tràn ngập thịt nướng hương. Rất lâu không ăn hổ điêu thịt mà lại là này hiếm thấy bạch hổ khắc. Giả côn xé xuống một miếng thịt. này tùng non chất thịt thật sự là dễ chịu uyển nhiên tướng ăn liền nhu thuận rất nhanh bên cạnh đấu phù thế đều muốn chống đỡ chết rồi vừa đến này côn mưu sẽ đưa lên như thế mỹ thực nơi này cũng không phải kém như vậy đấu phù thế sờ lên bụng cười nói dạ côn tò mò hỏi đấu thúc này cực âm chỗ lại ở côn mưu chỗ nào dựa theo bối phận ta ôn ca vẫn là đến kêu một tiếng thua Đấu phù thế so giả côn không biết to được bao nhiêu vòng. Chờ một chút, ta phải xuất ra thật lâu vô dụng la bàn nhìn một chút. Đấu phù thế đã không làm sờ kim hết sức nhiều năm. Làm xuất ra la bàn. Đều có một ít cho buổi giống như. Nhưng cũng còn tốt. Có thể vận chuyển. Đây là vật gì dạ tần thấy sau tò mò hỏi. Đấu phù thế khẽ cười nói. Đây chính là một cách phi thường ngưu bức đồ vật. Điểm huyệt định vị Phát tài liền dựa vào cách này Nói xong đấu phù thế liền đứng dậy Nhìn xem la bàn ở giữa kim đồng hồ La bàn tại xoay chậm chậm Phát ra nhỏ xíu tiếng vang Dạ côn thấy đấu phù thế lông mày siết chặt cảm giác không phải thuận lợi như vậy Khẽ thở dài một tiếng Đấu phù thế đem la bàn thu vào nói ra Nơi này từ trường có chút loạn Định không được muốn rời xa này một mảnh lại định Từ trường là cái gì uyển nhiên tò mò hỏi Át đây là chúng ta thuật ngữ Đấu phù thế cười nói Ồ, không có việc gì Vậy chúng ta đi trước ba ra đấu thúc này cực âm chỗ sự tình liền nhớ ngươi Yên tâm đi, do ta lo Đấu phù thế tràn đầy tự tin tìm cực âm chỗ vẫn là vô cùng đơn giản Không có ăn xong hổ điêu thịt đương nhiên là đóng gói mang đi Này loại thịt ngon vẫn phải mang về cho mấu thân cùng người vợ hưởng thụ một chút Đại ca, ngươi biết ba gia ở nơi nào sao giả tần tò mò hỏi Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao giả côn giang tay ra Mọi người Giả côn xuất ra thảm bay Bốn người bay trên trời cao tìm kiếm Dù sao này cổ lão thế ra có chút khó tìm Đông môn mộng cũng không biết ba gia vị trí cụ thể Chỉ biết là ba gia là tại Côn Mưu tận cùng phía bắc, cho nên hướng bắc bay liền không sai. Thảm bay bên trên. Dạ tận nhìn phía dưới nhìn không được nói ra. Côn Mưu thời tiết này chính là hết sức ác liệt. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Đúng vậy a, Côn Mưu người kháng đông lạnh thật sự là lợi hại. Dạ tôn cũng cảm thán một tiếng. Bay nhanh nửa canh giờ phía dưới phong cảnh vẫn là không có biến động. Thậm chí có nhiều chỗ tuyết đọng càng dày. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 94 chương 934 băng thành ta còn gặp qua tuyết tinh cầu đâu. Hoàn cảnh nơi đây so nơi này còn muốn ác liệt. Mà có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn người. Đều không phải là dễ trêu Đấu phù thế nhẹ nói ra nhớ lại chinh phạt tháng ngày người ở đó hết sức hung. dạ tần thấp giọng nói ra. Ta cũng nghe người khác nói qua. Này con mưu người có thể đồng thủ. Tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Chỉ cần không phải nữ nhiều nam ít là được rồi. Dạ côn nhẫn nhìn nghẹn miệng, hiện tại cũng có thể nhớ tới cùng diệp lưu tại linh đô thời điểm, vậy đơn giản quá kinh khủng. Đấu phủ thế nghe xong liền hiếu kỳ, còn có loại địa phương này sao đương nhiên, nữ nhi quốc giống như nơi tốt à. đấu phù thế đều hướng tới có thời gian nhất định phải đi nhìn một chút còn chưa thấy qua nữ nhi quốc đây ngay tại ba nam nhân thảo luận nữ nhi quốc thời điểm nhàm chán uyển nhiên hướng phía phía dưới nhìn lại đập vào mắt chính là một tóa thành trì mà tóa thành trì này cùng một bên khác biệt Nhưng uyển nhiên mười phần khiếp sợ các ngươi mau nhìn uyển nhiên lấy lại tinh thần kinh hô một tiếng ba nam nhân dừng một chút Hướng phía phía dưới nhìn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tòa thành trì này tất cả đều là do băng cấu thành. Này loại hiện trường. Đấu phủ thế đều chưa thấy qua. Cái kia tuyết tinh cầu mặc dù lạnh. Nhưng thành trì đều là bình thường. Này loại còn thật hiếm thấy. Đi, đi xuống xem một chút. Phản đang muốn đi hỏi đường, này tòa thành liền thật không tệ. Ba người tại thành trì nơi xa hạ xuống. miễn cho bị người khác nhìn thấy này khối băng sẽ không hóa tan sao uyển nhiên nhìn xem cái kia cao ngất tường băng tò mò hỏi dạ côn đã nhìn ra huyền bí trong đó cười nói sẽ không cái này thành trì phía dưới tựa hồ có một vật tải cung cấp năng lượng nhưng khối băng không thay đổi đi đại ca ngươi đây cũng có thể nhìn ra em trai ngươi không có cảm giác đến sao dạ côn nghi hoặc hỏi Còn tưởng rằng em trai có thể cảm giác được Nhưng mà giả tần lắc đầu Cảm giác gì đều không có Đấu phù thế cũng không có phát giác cái gì Cái này khiến giả tôn có chút nghi hoặc Chính mình đây là thế nào lính ngộ mới kỹ năng sao ta tôn ca mặc dù không có lính ngộ tam đoạn Nhưng trùng hợp chính là Tại cảm giác phía trên tăng lên không ít Đấu phù thế sờ lên cầm nói ra Vậy nếu như đem vật này phá hủy, vậy cái này tỏa thành sẽ hóa thành nước. Theo đạo lý tới nói xác thực như thế. Giả côn nhẹ gật đầu. Đùa giỡn một chút, bốn người hướng phía thành trì đi đến. Dần dần cũng có thể thấy người địa phương. Những người địa phương này ăn mặc đều vô cùng thâm hậu. Cho người ta một loại mười phần cường trắng ảo giác. Nhất là cao lớn nam tử, nữ tử ăn mặc sắc thực thâm hậu, nhưng vẫn là hy sinh một điểm giữ ấm, nổi bật đẹp. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, nữ tử thích trưng diện bản tính mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Bất quá trong đám người, giả tôn cũng có thể trông thấy ăn mặc đơn bạc người, cũng giống như mình. Trọng yếu là, người khác tại nhìn mình ánh mắt, mang theo tôn kính. Giả tần lúc này nhỏ giọng nói ra, quân ta bên trong người nói qua. này côn mưu chỉ cần tu luyện người ăn mặc liền sẽ ít cho nên ăn mặc thiếu liền là người tu luyện sẽ có được tôn kính ta đi còn có chuyện như vậy vậy sẽ không người tu luyện xuyên ít điểm ra đến chẳng lẽ có thể giả mạo đấu phù thế nhỏ giọng nói ra dạng này thuyết pháp có chút qua loa giả tần nhỏ giọng nói ra nếu như người bình thường xuyên thiếu đi ra tới không ra nửa canh giờ Liền xe chết cóng đầu đường vì trang cái bức chết rồi Không có lời Giả tôn cười nói Mà uyển nhiên bỗng nhiên nói ra Vậy nếu như rất nóng địa phương Ăn mặc thêm da môn Cũng có thể chứng minh chính mình là người tu luyện rồi Ha ha ha, không tật xấu Đấu phù thế lên tiếng cười một tiếng Cũng là dẫn tới người chung quanh quan tâm Xem này đám người Cái này thành trì cũng xem như thượng đẳng Xếp hàng vào thành rất nhiều người. Giả côn bọn người đẩy nhanh một khắc. Vào thành còn muốn kiểm tra. Này côn mưu thật sự là đủ nghiêm cẩn. Rất nhanh liền xếp tới giả côn đoàn người. Các ngươi là cùng một chỗ nhân viên kiểm tra là một tên dâu oai nón nam tử cao lớn chỉ mặc một bộ khôi giáp. Nam tử thấy giả côn đám người. Tầm mắt liền lộ ra một tia cảnh giác. Bốn người. Trong đó hai cách là đầu trọc. hết sức phù hợp hành hung lấy khí chất đúng chúng ta là theo chỗ rất xa tới dạ tôn cười cười tới này bên trong làm gì chúng ta cũng không có mục đích chẳng qua là đi ngang qua mà thôi các ngươi muốn đi đâu nam tử tiếp tục truy phấn dạ côn kiên nhẫn nói ra chúng ta muốn đi ba gia ngươi biết ba gia ở nơi nào sao cái gì ba gia liền là cổ lão thế gia ba gia a Ngươi biết không thật không biết ngươi đang nói cái gì. Nam tử rõ ràng không biết ba gia tồn tại, như thế nhưng giả tôn có hơi thất vọng. Nam tử thấy người phía sau bầy có chút sao động, lông mày nắm thật chặt. Mà giả tần bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra một mai kim tể. Kim tể là huyền nguyệt đại lộc thông dụng gia hỏa người người đều ra thích này chơi dạng Nguyên bản sổ mặt Nam tử vùng trộm đem kim tệ nhận lấy. Vào thành đừng gây chuyện, thành chủ thây tử vừa mới qua đời. Được rồi, chúng ta cũng sẽ không gây rối. Đi vào đi. Bốn người đi qua cửa thành, Dạ Côn chống chống đỡ em trai, tiểu tử ngươi có khả năng à? Tại trong quân doanh có chút gan lớn liền là như thế tới. Dạ Tần bất đắc dĩ nói ra, ban đầu chỉ là muốn thử một chút, kết quả còn thành công. Cuối cùng ngươi xử lý như thế nào đương nhiên là đuổi ra ngoài. tại quân đội của ta bên trong không cần này loại đút lót người làm tốt lắm cuối cùng em trai ngươi biến thành ngươi không muốn biến người giả côn trêu chọc một tiếng cái này khiến giả tần cười khổ không thôi vào thành một mảnh bạch tinh thế giới đập vào mắt tất cả phòng ốt đều là khối băng giả côn đều hiếu kỳ giường của bọn họ có phải hay không cũng là băng Các ngươi liền không sợ lạnh sao mà đấu phù thế tò mò nói thầm. Ta liền hỏi. Bọn hắn che cái gì băng chăn mền sao uyển nhiên liền hiếu kỳ một tiếng. Bọn hắn nấu cơm. Chẳng lẽ dùng chính là băng nồi sao giả tôn cười nói. Băng nồi không phải là không được. Này chút băng có thể sẽ không dễ dàng tan đi. Đại ca không biết nơi này thành chủ có biết hay không ba ra ở nơi nào. Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. đấu phù thế nói ra vừa mới cái kia thủ vệ không phải nói thành chủ người vợ đã chết rồi sao chúng ta cùng hắn lại không quen giả tôn cùng giả tần đồng thời nhìn về phía đấu phù thế ánh mắt kia phảng phất tại nói mặc dù ngươi tuổi tác so với chúng ta lớn thế nhưng ngươi ý nghĩ thật sự là ngây thơ ngay tại bốn người đi qua tiểu quán thời điểm nghe thấy bên trong ồn ào tiếng rất lớn. giống như đang thảo luận thành chủ người vợ cái chết có muốn không đi vào ngồi một chút dạ côn nói ra giữa ban ngày liền uống rượu không uyển nhiên nói thầm một tiếng đấu phủ thế nghiêm túc nói ra chúng ta đây là tại trợ giúp thành chủ tìm hung thủ thành chủ một cao hứng liền nói cho chúng ta biết đây dạ tần nhẹ cười nói thành chủ không cao hứng cũng muốn nói đấu phủ thế cảm giác này hai người huyên để thật hung a đi vào tiểu quán cũng là rất náo nhiệt. Khách quan nghĩ uống chút rượu gì không. Bên trên các ngươi nơi này tốt nhất. Đấu phù thế hào khí ngất trời. Có ngay, khách quan chờ một lát.